Trước cổng chạy giam số 6, có một người đàn ông tầm 27-28 tuổi, đồng một chiếc mũ phớt dáng người to cao vạm vỡ, trong cổng chạy bước ra. Xung quanh hắn là mấy chục tên xăm trổ, mặt sắc lẹm. Mặc vết đen đồng phục vàng treo khắp người, xếp thành hai hàng dài cuối đầu đồng thanh nói. Đại ca, mừng đại ca gia tù. Người đàn ông đó tên là Dương, là đại ca của nhóm quân đồ này. Ngày xưa hắn dẫn đàn em đi thanh toán nhóm khác tranh giành địa bàn.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 Intem. Dương nghe vậy thì chạy lại, "Cơ 12 triệu tôi mà mày trả đi, không có tiền mà thì tháo cái xích trên cổ của mày xuống mà "Anh vàng giá." Hoàng thị thầm vỗ tách cổ Dương, sau một lúc gom tiền 20 mảng thì có được 6 triệu, Dương phải đặt lại cái vòng âm dương trừ tà theo Dương chục năm nay để làm thí chấp. Còn mẹ tụi bảy, không có tiền bảy đặt đeo vòng giá 20 thằng còn vết nữa. "Anh thông cảm, bọn em xem phim Hàn thấy đại ca tù toàn ra oai như vậy chứ nên bọn em học theo."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 Dương thì vẫn còn ở tít đằng sau. Chạy đường một lúc thì Hưng thấy tầm ở xa có đèn ô tô chấu lại. Gái chạy ra giữa đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net